Vì thế tà quân tập 194, thời gian lặng lặng trôi qua đã gần một đén nhang, biểu hiện trên mặt của người xung quanh đã chuyển từ tiếc hận đổi thành kinh sợ, kinh Hãi đến cực điểm. Thiếu niên này chẳng lẽ lại yêu quái sao? Không ngờ, dưới công kích, tinh nhân lực của lão đại, vẫn thể trụ được mà còn ngang nhiên đánh trả. Cho đến tận lúc này vẫn không lâm vào thế hạ phòng. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng. Phần chiến tích này đúng là làm cho người khác khó tình. Thân niệm của quân mặt Tà chọc thủng một vùng trời, một vùng biển, lại từ trong một đám nghìn vạn huyền thú xuyên tra, sau đó lại đột phá một biển lửa. Tứ này, tất nhiên, đều là ảo cảnh do đối phương bố trí, cho nên quân mặt Tà cũng không để ý, liên chọn xong vào đột phá. Mục tiêu của ta, tại đầu bên kia, tuyệt đối không dừng lại giữa đường. Thời gian trôi qua, Trên mặt quân mặt tạ cũng đã hơi tái, trên trắng và giọt mồ hôi cũng đã lặng lẽ chảy trà. thời gian qua đi, tạo thành một giọt lớn trên chớp mũi, sau đó lặng lặng rơi xuống, mồ hôi rơi xuống đất văng lên tí tách. quân mặt tạ bỗng nhiên cảm thấy mình chạm đến một bức tường, rất dày nào đó, đang muốn mặc kệ tất cả để đột phá như trước, lại cảm thấy không còn gì ở đó, lập tức không còn chỗ phát lực. hóa ra mình đã trao khỏi thức hải của đối phương. Mở mắt ra, liền nhìn thấy trung niên nhân đối diện trên bạc mỉm cười. Nhìn mình rất bình thường, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi, chỉ như một giấc mộng mà thôi. Trước mặt mình, trước mũi chân, chỉ có một vũng mồ hôi. Người là ai? Trung niên nhân đối diện mỉm cười, hỏi quân mặt tà. Hắn tuy nói cười như thường, nhưng ngay cả thần thái giọng điệu cũng không chút thay đổi. Nhưng mấy người xung quanh cũng đã sống cùng hắn gần ngàn năm sao lại không nhìn cha manh muối trong đỏ? bọn họ đều thấy rõ trong mắt lão đại lóe ra một tia hồi hợp rồi biến mất. trong giây lát, mọi người đều tâm thần chấn động. hôm nay đúng là một thời điểm đặc biệt, từng cái chấn động nối tiếp nhau. ta, ta là quân mặt ta. quân mặt ta cười hờ hững. lão phụ tất nhiên biết trọ ngươi là quân mặt ta. ngay lúc ngươi vừa mới đến thiên thánh sơn, ta đã biết. nhưng ta hỏi chính là. Biểu lộ trên mặt trung niên nhân kia trở nên nghiêm trọng, nói từng chữ, người, đến tổt cùng là ai? Đã biết chọn người trước mắt là quân mặt ta, lại vẫn còn cố ý truy vấn, người, đến tổt cùng là ai? Điều này hình như rất mâu thuẫn, nhưng mười người ở đây lại đứng thẳng lưng lên, mười ánh mắt, đồng thời trở nên đặc biệt nghiêm túc. Ta cũng phải ai? Quân mặt ta cười cười quỷ quái nổi. Ta hiểu người, cái người hỏi là gì? Nhưng ta thật sự là quân Mạt Tà, không phải ai khác. Khi hắn nói câu, ta là quân Mạt Tà, thì có 5 sáu người, lông mày dựng lên có vẻ không tin. Bọn họ đã sớm nghe thấy, Tam Đại Thánh Địa đụng phải đối thủ cực kỳ khó chơi. Một người tên là quân Mạt Tà, nhưng bây giờ mới rõ. Tam Đại Thánh Địa đụng phải một tên quái thai như thế nào? Trong lòng bọn hắn không khỏi. Mang đám thủ lĩnh của Tam Đại Thánh Địa cha mắng 10 vạn lần, biến thái như thế này các ngươi chửi hơi lại chọc hắn làm gì? cái này không phải là từ trước lấy khổ hay sao? nghe nói tên này còn một vị sư phụ thần bí đô đệ đã có thực lực chưa thế, sư phỏ có lẽ còn đáng sợ hơn. nhưng hôm nay khi bất ngờ nghe thấy một câu, ta thật sự là quân mặt tà, không phải ai khác như thế. mười người cùng kinh ngạc mở to hai mắt, người thứ tư bên tay phải thốt lên, điều này không có khả năng. Những người khác mặc dù không nói, nhưng ý tứ trong mắt cũng rõ ràng là ba chữ không thể nào. Chẳng lẽ thật sự, ngươi không phải là một vị tiện bối, linh loại chuyển thế hệ sao? Trung niên nhân, có bước trên mặt trừng mắt nhìn khuôn mặt tà nổi. Chắc ngươi cũng rõ, ngươi còn chưa đến 20 tuổi, mà đã đến thánh hoàng tam cấp đỉnh phòng. Nhưng có một điều mà ngươi không biết, đó là, nếu như ngươi không phải là linh loại chuyển thế, cho dù thế nào cũng không có tốc độ như vậy. Hắn âm trầm nói thêm một câu, cho dù từ khi ngươi sinh ra, được 11 người chúng ta, quán đính thâu công, giúp ngươi, liên tục dùng thiên tài địa bảo, tối thượng thừa, một chút sai sót cũng xảy ra, chắc chắn cũng sẽ không đạt được thành tựu như vậy, khi mới có 20 tuổi, thế nào, ngươi cầu chối cái gì? Nhưng thật sự, ta không phải là linh loại chuyện thế, tiền bối không tình ta cũng hết cách. Mà ta cũng xin hỏi lại một câu, cái gọi là linh loại chuyển thế thật sự có thể đạt đến thành tựu giống như ta hay sao? Quân mặt ta nhún vai tỏ vẻ vô tội. Trung niên nhân có vết bớt trên mặt ngàn họng, bởi vì cho dù là linh loại chuyển thế cũng không thể nào đạt đến thành tựu trước mắt của quân mặt ta. Dù linh loại chuyển thế, cho dù có trí nhớ kiếp trước, cảnh giới nội tình coi như là chưa ra khỏi trong bụng mẹ, đã bắt đầu tu luyện. Cũng thật khó có thể đạt được thành tựu, như quân đại thiếu gia trước mắt. Tuy linh loại chuyển thế có thể cung cấp cho người chuyển thế, hoàn cảnh tu luyện tốt nhất nhưng cũng có giới hạn, nhưng quân đại thiếu gia đầy, làm sao sức người có thể cung cấp được? Người này nói thật, hắn hoàn toàn không phải linh loại chuyển thế. Vì bạch y nhân, ngồi ghế chủ trì mệt mỏi thở dài một hơi, nói ra đáp án long trời lỡ đất. Vừa rồi chúng ta thận thức tượng giàu, ta điều tra xong, toàn bộ trí nhớ của hắn toàn vẹn thành một khối, tuyệt đối không có sự ghép nối thần trí nào, thật sự không phải là thần trí của hai người ghép lại với nhau. Một câu kia nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, thần thức trọn vẹn, không hề ghép nối. Ý nghĩa của những lời này, mọi người ở đây đều rõ ràng, Phạm là linh loại chuyển thế, nhất định phải tìm kiếm một nữ tử mang thai sắp sinh sau đó mừng thân thể trong bụng mà trọng sinh. Nhưng tình huống như thế, sẽ làm cho thân thể thai nhi hình thành có thêm một linh hồn khác. Nếu như muốn cướp lấy, thì phải giết chết linh hồn gốc, sau đó mới có thể dùng thân thể này mà sống lại. Bởi vậy, bản thân tất nhiên là trùng sinh, và lại cũng chưa sinh ra. Đã có thể dựa vào trí nhớ mà tu luyện, từ lúc còn là bào thai. Con đường tu luyện đương nhiên sẽ thuận lợi bằng phẳng, nhưng phàm lại chuyện có lợi thì cũng có hại. Linh chủng chuyển thế thực sự có một dược điểm rất lớn, thần thức bị ghép nổi. Người chuyển thế, linh loại, giết chết tinh thần của bào thai, chính là giết một, tiên thiên linh hồn, giết chết tiên thiên linh hồn còn thừa kia, chiếm được thần thức thế giới bởi vì không phải thân thể của mình, cũng chỉ có thể làm quen tự tự rồi chuyển hóa, nhưng dù là chuyển hóa đến trình độ nào, vẫn tồn tại một phần sai lệch vĩnh viễn. Đây cũng là cửa ải cuối cùng và nguy hiểm nhất của đỉnh phong tu luyện giả Tâm ma bách nguyện trọng chú hồn Tương truyền người tu hành nếu như vượt qua cửa ải này, có thể tự do phá toái hư không, mở ra cánh cửa của trời đất, tùy ý qua lại, nhưng nếu như không vượt qua được một cửa tâm ma cuối cùng, hậu quả tất nhiên là thần hồn câu diệt, bất kể kiếp trước hay kiếp nãy cũng đều hóa thành hư vô. Đồ khó của cửa ải này, so với thiên kiếp còn nguy hiểm hơn nhiều. Từ cụ chí kim, hoàn toàn chưa có ai vượt qua, phá toái hư không, mở ra cánh cửa của trời đất, tự do qua lại giữa các vị diện. Trong vạn nam của huyền huyền đại lục, cũng chỉ có cụ U thập tứ thiếu làm được, không chỉ có hắn đi, mà hắn còn mang theo một trăm lão bà vợ. Cùng xuyên qua, cái gọi là tương truyện, thật ra là do cụ U để tứ thiếu lưu lại mà thôi, cũng là cử ải cuối cùng của huyền công mà hắn truyện thụ cho thế giới này, nhưng không ai biết. Cố u đệ nhất thiếu, sợ dĩ có thể làm được, bởi vì hắn không phải là linh loại chuyện thế, mà đám vợ của hắn, bọn họ cũng như thế, cho nên hoàn toàn không bị tâm ma của bách luyện chú hồn. Nguy hiểm này. Về phần hậu nhân không phải linh loại chuyện thế mà tự thân tư luyện đến đỉnh phong, mười vạn năm qua, đến tận bây giờ cũng không xuất hiện một người. Trương Liên Nhân đứng đầu trước mặt là một thủ hộ giả sau khi chết đi, trở thành linh loại chuyện thế tương tự như hắn. Còn có năm người đang ngồi, mà sáu người này cũng chính là sáu người có tu vi cao nhất của thiên thánh cùng. Những người khác tuy cũng không kém, nhưng so thực luật tu vi với sáu người bọn họ cũng đã khác một trời một vực. Hôm nay không ngờ có một tên quái thại, không phải linh loại chuyện thế, chưa đến hai mươi tuổi đã tu luyện đến thánh hoàng tam cấp đỉnh phòng. Điều này trước kia, mọi người có nằm mơ cũng mơ không ra. Nếu muốn làm trỏ thành tựu vô cùng cao của quân đại thiếu già trước mắt, người chuyển thế linh loại cũng đã là đáp án duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến, nhưng giờ đây, cái đáp án duy nhất này đã bị vài lời bác bỏ hoàn toàn. Bọn họ tất nhiên không biết, tuy quân mặt tà không phải linh loại chuyển thế, nhưng bản chất cũng không phải là ở đây, cũng là một linh hồn khác, nhập vào một thiếu niên không phải là bạo thai, chắc chắn hắn không phải là thân thiết, tiền thiện. Nhưng vì hắn có hồng quân tháp trên người, đã sớm xóa sạch tất cả dấu vết của linh hồn cũ, cái gì mà thiên kiếp tâm mà, hắn hoàn toàn không đặt vào trong mắt. vì người không phải là linh loại chuyển thế, nhưng trong thân thể của người lại có rất nhiều lực lượng của linh vực Có thể nói chính những thứ đó đã tạo nên thực lực mạnh mẽ của người như hiện nay. Trung niên nhân kia vẫn mỉm cười, nhưng lại có ý khuyên bảo, có điều, mọi chuyện đều có tốt xấu, người phải đặc biệt chú ý. Bởi vì điều này đối với người cũng không phải chuyện tốt. Tuy trong thời gian ngắn có thể có được lực lượng khổng lồ, nhưng về lâu dài mà nói, chắc chắn sẽ để lại di chứng không nhỏ. Đến thời điểm người đột phá, cần phải tĩnh tâm, tốt nhất là tiêu hóa hoàn toàn những lực lượng này để đột phá tiếp. Nếu không, cứ hăng hái nóng vội, tiến đến cửa ải cuối cùng thì sự nguy hiểm mà người sẽ gặp phải, nếu so với sáu người chúng ta cũng khó khăn hơn rất nhiều. Quân mặt ta chăm chú nhịn hẳn nói, đa ta, quân mặt ta hoàn toàn có thể nghe ra mấy câu nói đó của bọn họ là đang chỉ điểm cho mình, chính là thành tâm. Mặc dù mình có hồng quân tháp để không cần lo lắng từ ai cuối cùng, nhưng với tâm ý của bọn họ vẫn làm cho đội tâm hẳn cũng rất thoải mái. Nghe thấy trong cơ thể đối phương có rất nhiều lực lượng của linh dự, sắc mặt mấy người liền hòa hoãn lại một chút, nhưng vẫn khó tưởng tượng. Nhưng có vài lời giải thích thế nào lại làm cho người ta dễ chấp nhận hơn, làm sao trên thế gian, vẫn có nhiều điều chưa biết, có thể trên thế gian này có loại siêu cấp nghịch thiên linh dược mà thân thể quân mặt tà vô tịnh có thể chịu được dưới cơ duyên xảo hợp mới tạo nên chuyện kỳ này. Nếu không, so sánh với quân đại thiếu, mấy lão quái vật ngàn năm liền đập đầu chết đi, trò xong, điều này quá đã kích người rồi. Quân Mạc Tà, tuy vị trí của ngươi bây giờ là địch nhân của Thánh Địa, nhưng mấy người lão phụ cũng không muốn làm người khó xử. Hôm nay, ngươi theo ba người khúc mộ pháp đến đây. Chắc chắn là có chuyện muốn nói à. Trung niên nhân mỉm cười, vẻ mặt trở nên lãnh đạm, thân thể dân dân, trở lại trạng thái kỳ dị, hư không như lúc trước. Nghe thấy lão đại nói thế, những người còn lại đều thở dài một hơi. quân Mạc Tà còn trẻ mà tu luyện được tình trạng như thế. Đúng là một đại kỳ tích trên thế gian này, cho nên khi lão đại nhìn thấy hắn, lập tức gọi bọn họ đến đây, bọn họ đồng thời có cùng một suy nghĩ. Với tốc độ như vậy, e rằng tiểu tử này trong thời gian cự cắn sẽ tiến đến đỉnh phòng, thậm chí là đỉnh của đỉnh phòng. Nếu như người này có thể trước mắt mọi người, vượt qua tâm ma bách luyện trọng chú hồn, thì tác dụng tham khảo đối với mọi người sẽ rất tuyệt vời. Nhưng hiện nhiên lúc này... Lão Đại đã bỏ đi cái ý nghĩ mê người này, nhưng bọn họ lại không biết. Lão Đại Thiên Thánh Cung đang tiếp xúc với quân Mạc Tạ. Ý nghĩ này không những không biến mất, mà càng thêm mạnh liệt, chỉ có điều hắn là người thức thời, tiếp xúc với quân Mạc Tạ, đã hiểu rõ tình của quân Mạc Tạ, thấy người này không dễ lùi kéo, tính tình như con lừa, vừa thối lại vừa bướng bỉnh. Nếu như nói thẳng yêu cầu với người ta, chắc chắn là so với lên trời còn khó hơn mà với thân phận của chúng ta, không thể cúi mặt cầu người. May mà, người như vậy còn có một chút điểm yếu, đó là sợ nợ nhân tình, cho nên trước mắt chỉ có tận tâm giao hảo với hắn. Từ từ mà tiến, được một bước, tính một bước, và lại trong lần giao đấu vừa rồi, hắn đã nhận ra tinh thần lực của bản thân quân mạc tà mạnh mẽ, so đấu với mình, dường như còn chưa xuất toàn lực. Nếu hắn thật sự dùng toàn lực xuất kích, Mình có thể tiếp nổi hay không còn chưa biết. Điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Nhưng hắn lại không biết. Thật ra quân Mạc tạ đã xuất toàn lực. Còn sức mạnh cường đại ẩn giấu không trỏ kìa. Chính là sức mạnh của Hồng quân Tháp. Vì thế hắn không hề cảm giác sai chút nào. Nếu như có sai thì chỉ sai. Về việc hắn đánh giá lực lượng kia quá thấp. Nếu như quân Mạc tạ và Hồng quân Tháp thật sự dung hợp. Sau đó dùng toàn lực xuất kích, lại còn là một loại công kích thần thức đơn thuần kia, thì cho dù tất cả mọi người trong căn phòng này liên thủ với nhau, cũng không thể chống đỡ nổi. Sức mạnh của họng quân táp thì con người làm sao có thể chống lại? Trở lại vấn đề chính, khúc vật hồi mới vội vàng đứng dậy, nói rõ trang mọi việc lại một lần. Đến khi nghe được chiến dịch lần này tổng cộng có hơn 30 vị thánh giả bỏ mình. Thậm chí cả thánh hoàng cường giả triển bộ bạch cũng chết, với mặt tám người trong phòng, cũng không thay đổi chút nào. Chỉ có một tiếng thở dài chút nhỏ, không biết phát ra từ đâu, mơ mơ ảo ảo, mang theo một nỗi phiền muộn không tên. Hóa trà, ngươi cần, linh lung liên sao? Trung niên nhân cầm đầu hai mắt khép hờ, thẳng nhiên nổi. Không hề gì, đã đánh cuộc thì phải biết chấp nhận thua cuộc, ta sẽ đưa cho người. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều nhìn nhau ngạc nhiên. Xin đa tạ. Trong thánh địa trước cuộc, cũng còn có một người có thể tình tưởng. Quân mặt ta cười nhạt, những mày hỏi. Xin hỏi tục danh của tôn giả. Những lời này, dù có vẻ kính cẩn, nhưng thực chất bên trong lại có vài phần không cung kính, thân phận hai bên khác nhau trà sao. Quân mặt ta đứng đó, tu vi giữa hai phe Tuy trên lệch chất lớn, nhưng trong mắt mọi người, khí độ hiện tại của quân Mạc Tà không ngờ là tỏ cha ngang bằng với lão đại của mình. Mà trung niên nhân kia dường như vẫn đợi quân Mạc Tà nói cha những lời này. Nghe thấy thế, liền mở mắt cha cười cười, có phần có biết làm sao mà nói. Lão hủ tên là gì ư? Dường như ta quên mất. Hiện tại hình như ta được gọi là cổ hạng. Thời điểm ba ngàn năm trước, ta mang họ Vu, Vu sơn vừng chính là tên của ta hồi đó. Câu nói kia của quân bạc ta dường như đã làm cho hắn nhớ lại điều gì. Ánh mắt vốn mờ mờ ảo ảo, tự hồ vụt qua một nỗi buồn vô cỡ, không biết từ khi nào phát ra trong hư không. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, một hơi này dường như chứa đựng ba ngàn năm tuế nguyệt. Ba ngàn năm sinh ly tự biệt và thâm trầm. Ba ngàn năm trước. Lần này quân mặt ta thật sự kinh ngạc rồi. Người trung niên anh Tuấn này không ngờ là người của ba ngàn năm trước. Nhưng khi hắn nói chuyện, quân mặt ta cũng biết được một điều. Hóa ra người này chính là người gọi là linh loại chuyện thế gì gì đó. Nói cho mình tên tuổi hai đời, ẩn ý trong lời nói này. Ẩn ý trong lời nói này cũng đã rất trỏ trạng ta nên gọi ông là Cổ Hàng hay là vu Sơn Vẫn. khuôn mặt ta cười cười. Tên cũng chỉ là một cái danh hiệu gọi là gì cũng được. Cho dù người gọi ta theo ý nghĩa trong lòng thì lão bất tử cũng không sao cả. Trung niên nhân cười khẻ nổi. Đối phương rất thẳng thắn, lại nói chuyện với mình không tệ không hề gây khó dễ chút nào. Vì thế quân mặt ta cũng có đi có lại một hội bởi vì đây là một nhân tình rất lớn. Nhưng có điều Nguồn mặt ta không muốn nhất chính là thiếu nợ người ta, mà còn là nhân tình của thánh địa. Chỉ thấy hắn nhìn vị Vu sơn vân, hoặc là cổ hàng này khẽ cười nổi, ba ngàn năm à. Cổ hàng, trong ba ngàn năm này, ông đã lấy bao nhiêu lão bà? Hồng nhan có thể làm cho ông để mắt đến? Chắc đều là tuyệt đại dạy nhân ngạ, Mà các đàn hiện giờ thế nào? Những lời này vừa nói ra, mười một người ở đây, đã có mười người có vẻ tức giận, có vẻ như sắp phát tác tới đời. Tuổi thọ dài lâu, tất nhiên đó là điều bọn họ mong ước, nhưng quy sinh mạng lâu dài, cũng có nhiều điều làm cho bọn họ nghĩ lại mà sợ, khó có thể quên được, mỗi khi nhớ đến là trong lòng dứt chuỗi. Quân công tử, nhưng lời này của người hơi quả. Thành ngâm kiếu nặng đề nổi, mà, vu sơn vân, ngồi trên gụm, trên mặt dường như, đeo trên một cái khăn che mặt thật dày. Không ai nhìn rõ mặt của hắn, chỉ có một luồng khí hỗn trong căn phòng, chợt xuất hiện làm cho người ta không thở nổi. Quá vận sao? Vậy được rồi, ta hỏi vấn đề khác. Ba ngàn năm qua, ông trải qua nhân sinh hai lần. Cái này cũng không tính là nhiều, nhưng mỗi lần chuyển thế, mỗi một kiếp lại có cha mẹ. Chắc họ vô cùng yêu thương ông phải không? Vậy mấy vị lão nhân gia hiện tại ra sao rồi? Quân bạc tà, người quá càng trở. Khúc vật hồi bỗng nhiên đứng dậy, trường mắt hét lẫn. Càng trở sao? Có vẻ ta không đúng một chút. Thôi, ta lại hỏi vấn đề khác. Quân mặt ta sơ sơ cầm nói tiếp. Trong ba ngàn năm, ông từng có cha mẹ. Cũng sẽ có hồng nhân tri kỷ, thê thiết các kiểu. Nếu như vậy, chắc chắn không thể không có cốt nhục của mình. Vậy những người con của ông, lúc này, đang ở đâu? Quân mặt ta cười thản nhiên nói tiếp. Ba vấn đề này, đồng thời hỏi tất cả các vị ở đây. Nơi này, ai cũng có vẻ sống vài năm phải không? Cha mẹ thê tử con cái. Còn ai sống không? Vấn đề này thật sự quá tổn thương người khác. Trừ những tu luyện giả cao cường như bọn họ, ai có thể sống đến mấy ngàn năm? khuôn mặt ta trỏ tràn là đang lấy kim chăm vào vết thương lòng người khác. Mười người cùng đứng lên một lúc, ai ai cũng giận dữ. Mười cổ tinh thần lực cường hẳn, tung hành ngang dọc, tinh thần lực vô hình vô ảnh. Nhưng lúc này đây, cơ hội có thể ngưng tụ thành thực thể, làm cho ngôi nhà tranh này muốn nổ tung. Có vẻ mọi người đã sắp chịu không nổi. Muốn xuống tay với tên tiểu tử này. Các người đang làm gì vậy? Tất cả ngồi xuống cho ta Vũ Sơn Vân đang ngồi ở vị trí chủ tòa. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn phẫn nộ quá to. Các người biết. Quốc ba ta hỏi mấy câu hỏi đó có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ hắn hỏi chỉ để chọc tức 11 người chúng ta. Để chúng ta đuổi điên lên sao? Hắn ngu đến nỗi, Tự nhiên làm ra loại hành động chết chắc như thế này sao? Các ngươi đã sống mấy ngàn năm. Mà có thể dễ bị kích động đến như thế sao? Dưới ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn, mọi người là lục tục ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía quân mặt ta không có ý tố chút nào, dường như nếu quân mặt ta còn nói thêm một từ nào quá phận, bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho hắn bước chân ra khỏi cánh cửa kia được. Quân mặt ta thở dài một tiếng. Với những lời nói của ta, khi nãy, đã làm cho các vị xúc động đến mức cậy, ta có thể nhìn ra được, chúng ta sẽ không bao giờ vứt bỏ được phận huyết mạch, thân tình kia, ta tin rằng dù chúng ta có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, chỉ cần trí nhớ cũ vẫn còn tồn tại, thì cảm giác sinh ly tử biệt của bản thân vĩnh viễn là vết thương sâu nhất trong lòng chúng ta. Nếu đối mặt với địch nhân, bọn chúng chết mười vạn người, thì cũng không có vấn đề gì. nhưng nếu người thân mình ngã xuống, dù chỉ là một người, thì chúng ta cũng thường tâm chất lầu. đừng nói đến cha mẹ với tấm lòng ngậm đắng nuối cay nuôi đứng chúng ta lớn, từ khi chúng ta còn nhỏ hẳn cho đến khi khôn lớn thành người, bọn họ già đi. Đến một lúc nào đó, bọn họ cũng nhắm mắt xuôi tay, lòng muốn bên còn mà thân thể không thể đợi. Đây chính là vết tưởng không bao giờ có thể bù đắp. Quân mặt ta nói một cách nặng nề, khẩu khí của hắn chậm trải du dường, tự hồ mang theo một loại ma lực thần kỳ, ưu thương tràn ngập không trung. Một đám cao thủ tuyệt đỉnh đang ngồi đây, cũng không thể kiềm chế mà hội thưởng về phụ mẫu của mình. Bọn hắn tự hồ đang nhìn phụ thân từ một trung niên trắng viện oai hùng có thể tung bọn hắn lên trên không trung rồi chụp lại theo thời gian từ từ già đi từ từ yếu dần đầu bạc lưng cong cuối cùng nhắm mắt xuôi tay lúc đi ra, đôi mắt còn vương vấn sự lo lắng khi nhìn bọn hắn còn có cảm giác ấm áp khi được mẫu thân ôm ấp cười dịu dàng hay quở trách lúc sai. đến cuối cùng cũng phải ra đi người phụ nữ mà có thể trả giá tất cả đánh đổi tất cả Để bọn hắn có thể lớn khuôn thành người Tấm lòng người mẹ trường tồn mãi mãi bất diệt theo thời gian Những hồi ức này đã rất xa xưa rồi Nhưng dẫu phút này bỗng nhiên tràn trề, Sự ấm áp khi còn bên cạnh nhau Sự bi thống khi họ tra đi nội tâm như bị ai cào xé Nhất là những cao thủ linh loại chuyển thế Tuy bọn hắn lúc còn nhỏ Đã có ký ức khác Có kháng cự lại tình cảm của cha mẹ kiếp sau Nhưng những ngày thơ bé đó bọn hắn Ai ai cũng nhớ rõ, tự kháng cự, dần dân chuyển thành tiếp nhận, sau đó hưởng thụ sự chăm lo của bọn hắn. Bọn họ không nhận cha, ngay từ ánh nhịn lo lắng đầu tiên của cha mẹ kiếp sau nhìn bọn họ. Trong vô thức bọn họ đã chấp nhận họ rồi. Ai mà không có những ký ức đó chứ? Những ký ức ấm áp có đôi khi theo mộng mà về. Có ai khi tỉnh dậy mà không nhìn trời thở dài? Còn có những tuyệt đại hồng gian yêu thương chúng ta? Từ một cô gái ngây tờ vì chúng ta mà ở bên cạnh bầu bạn mấy chục năm, vì chúng ta mà sinh con dưỡng cái, giặt đồ nấu cơm, gắn bó từ lúc còn trẻ cho đến khi già nua. Nhưng rồi sao? Cuối cùng, cũng già đi trong mắt bệnh, sư mất đi, không cách nào có thể níu kéo. Chúng ta lại vô lực, không thể suy chuyển trời đất. Có ai quên được những lợi thể non hẹn biển năm xưa? Ai có thể đủ những tâm quên đi những đuổi nhớ, khắc cốt ghi tâm? Ai có thể quên đi những sự quan tâm lo lắng không biết mệt mỏi? so những xấu hổ đừng tận hụt lúc lật khăn hồng nhìn nhau đêm động phòng tên của mình các người có thể quên nhưng những gì ta vừa mới nói các người thật sự có thể quên sao khi đêm về giật bình tĩnh giấc có gì ngoài tiếng thở dài có cảm giác hối hận không 10 năm sinh tử hai đường mờ mịch đã không muốn nhớ mà vẫn khó quên nắm mồ xa nơi ngàn dặm thê lương vô cùng cho dù gặp nhau mà không biết bùi lấp đầy mặt Tóc mài bạc như xương, đêm tới chợt về quê trong giấc mộng, thấy nàng bên hiên cửa, đang trang điểm sơ sài, nhìn nhau không nói, chỉ ngang hàng lệ trời. Nàng lưu nơi trốn đoàn trường năm năm tháng tháng. Đêm trăng sẵn, trên ngọn đùi thông. Ánh mắt quân mặt tà đầy xương mù, chăm trái thị thầm. Người ta chỉ có mười năm, đã không chịu nổi, các ngươi hơn mười mấy năm. Nơi đây, ai còn nhớ đến mộ phận cô độc? Của người mình yêu không? Còn nhớ trở đêm trăng năm xưa không? Giờ phút này, theo bài từ, các người có cảm giác trong động đầu đứng xót ra việc thương nhớ không? Không cần phê hỏi, đám cao thủ tuyệt đỉnh thế gian này. Trong mắt, đã sớm không còn ý sát phạt, tất cả chỉ còn lại hoài niệm nồng đậm bi thương mà thôi. Những lời, thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, đồng xanh cộng tử, đời đời kiếp kiếp gắn bó cùng nhau cuối cùng cũng phải xin ly tự biệt. đâu rồi khuôn mặt tươi cười như hoa nở mùa xuân. mỗi khi mình phải ra khỏi nhà liền tiến đến, vút tinh nếp nhăn trên áo, từ cửa chờ mình trở về. chớ dù có muộn thì đón chờ mình cũng là ánh mắt dịu dàng đáng yêu kia. lúc này đây những cao thủ tuyệt đỉnh trung động, đất trời như chìm đắm trong hồi ức. thanh âm vững vàng nhưng tràn đầy ma lực lại trầm trải vang lên. Còn có những đứa con thờ mà các người từng ôm ốc vào trong lòng, không biết bao nhiêu lần, nhìn các người cười tuệ tuét, sau đó bi bô tập nổi, tập đi, sau đó trở thành thiếu niên, thanh niên. Đó chính là cái tinh tâm quyết của các người à. Nhưng cuối cùng thì sao? Bọn chúng cũng không thể chiến thắng thời gian. Lúc bọn chúng nằm im trong lòng ngực các người, chút hơi thở cuối cùng, loại đau đớn của người đầu bạc, tiễn kẻ đầu sạch làm sao có thể quên được đây? Loài ký ức khắc cốt ghi tâm thế này, ai có thể quên được? Câu nói sau cùng này, Quân Bạc Tà dùng công phu tự như sư tử hỏng, đột nhiên hét lớn, tiếng hét như tiếng chiên buổi sáng, như lôi đình mà bào vàng. Trong phút chốc, mọi người tức thì khôi phục tinh thần sau hội ức, mới phát hiện rõ tràng, trên mặt nhiều người đã đẫm lệ, mà giữa sân những người lớn tuổi tu vi thâm sâu. Sớm đã quên cảm giác chơi lệ, hôm nay mắt cũng ương ước, thì ra chính mình cũng chưa thực sự quên thế nào là chơi lệ. Mọi người nhìn quân mặt ta vẫn mắc mắt có chút phức tạp, có chút kỳ dị. Các vị, tu hành tri đạo xưa này, gian khổ, chính là cuộc chiến với bản thân, chiến đấu với chính mình, nhưng quan trọng nhất là chiến đấu với tình cảm của mình. khuôn mặt ta cười nổi, cửa khó phá, trước giờ là tâm mà, là chỗ điên cuồng nhất. Từ xưa đến nay vô số anh hùng đã thất bại ở đó. Cũng không phải nói các người vì tình yêu nam nữ, thì cận phá tình quang, chắc đứt tình cảm. Chuyện này chỉ cần trải qua, liền không diện thấu. Càng chưa nói đến cắt đứt, trong các người một số đã lớn tuổi. Các người hãy hồi tưởng lại, áp lực các người càng lâu thì càng cảm thấy khó chịu. Mà tâm ma trong tu hành cũng sẽ càng khó qua. Hơn nữa, lúc độ phá hoặc thời gian độ lôi kiếp lại càng là trí mạng vẻ mặt mọi người vẫn đóng lệ nhưng ai cũng thầm tự hỏi hiện giờ các ngươi tu luyện chẳng các vị tu luyện tâm mà thực lực càng mạnh thì tâm ma cũng càng mạnh hơn các ngươi cứ như vậy thì vĩnh viễn không thể vứt bỏ tâm mà sớm hay muộn sẽ có một ngày bị tâm ma phản vệ thân hồn câu diệt khuôn mặt ta thẳng nhiên nói Cái này rốt cuộc phải làm sao với bại trừ tâm mà người đầu tiên bên phải ngẩng đầu lên mắt vẫn ương ước tình quang rốt cuộc làm sao hòa đây năm đó người này tình cảm rất tốt với thế tử. lúc thế tử chết dường như đã muốn vứt bỏ sinh mạng đi theo. nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ đến trong lòng vẫn canh cảnh. hắn nhìn khuôn mặt ta trắng nặng nổi nếu cần vượt qua tình quan mà cần phải bỏ người mình yêu ra khỏi lòng, vậy ta thà lựa chọn thần hồn câu diệt. tình quan làm sao vượt qua? được tự có biện pháp, thích hợp với ta chắc chỉ thích hợp với các người? khuôn mặt ta thẳng nhiên cười nói, nhưng vượt qua tình quan cũng không phải quên đi áp lực cho nên các vị cần thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên à? Một đám tu sĩ vẻ mặt hoang mang. Từng có người dùng nước mắt vượt tình quang, quân mặt tà nổi. Đến khi hắn vượt qua lùi kiếp, hắn vẫn đảm lệ nhớ về thê tử. Người này tình cảm sâu sắc, suy nghĩ là có thể hiểu. Dùng lệ vượt tình quang sao? Đột nhiên mọi người nghe thấy đều cảm thấy cái chút khó tưởng tượng, nhưng suy nghĩ kỹ càng lại cảm thấy không phải không có lý. Nhưng trước cuộc, Đạo lý ở đây lại không ai nói ra được Các vị Ta trình trọng tặng mọi người một cậu Liền xem như hôm nay Báo đáp ân tình các vị Phương mặt ta ha ha cười nổi Mà ta cũng muốn lấy ở đây một độ vật Mong chư vị không lấy làm phiền lòng Không sao cả Nếu có gì cần Mặc kệ là vật gì Ngoài linh lung liền Chỉ có thể cho người một góc trà Ngoài ra cái gì cần cứ việc lấy Mọi người dường như trăm miệng một lời tham nghĩ tiểu tử này có thể lấy gì đây? Linh lung liên để đáp ứng cho người một góc trội. con vật gì khác tốt chứ? Coi như mấy cái thiên tài địa bảo được sinh trưởng dưới đất, người cũng không mang được hết. Chẳng thà cứ hạo phóng đi. Vậy thì vô cùng cảm tạ. khuôn mặt ta cười quỷ dị. Kỳ thật, những lời này là lời quan tâm lò lắng. Mọi người luôn sợ tâm ma như sợ cọp. Nhưng, nếu coi tâm mà trở thành một trợ lực, thì sao? Câu cuối cùng. Quân mặt ta nói cực kỳ thâm sâu. Sau khi nói xong, mọi người liền cố sức suy ngẫm. Tâm mà, vì sao không thể trở thành trợ lực của bản thân? Cả đám hít sâu, nhíu mày. Dường như tìm kiếm gì đó, lại như chẳng hiểu trái điều gì. Nhất thời cảm thấy khó chịu, cửa ải đang ở trước mắt các vị, tin rằng phải trải qua. Ở lần này, mọi người đều tự có lĩnh ngộ, vừa rồi tiểu tử mạo muội dùng bí pháp trót vào thanh âm, khơi lên tình cảm mấy ngàn năm. Nếu có gì bạo phạm, thỉnh các vị tiền bối hiểu và bảo quả. Quân mặt ta mỉm cười một chút, chăm chạy nổi. Sắc mặt quân mặt ta trắng bệch. Đồng thời, thôi niên nhiều cao thủ như vậy, hắn dùng tinh thần lực hoàn toàn, từ hồng quân tháp trợ giúp, nhưng bản thân hắn cũng tốn sức vô cùng. Đừng khách khí, Quân tiểu hữu, buổi nói chuyện của người đưa chúng ta cho khỏi sương mù, và tra lối đi, chúng ta cảm kích còn không kịp, sao lại trách móc. Nói sao thì trong chuyện này, chúng ta cũng có ý phối hợp, nếu không, ha ha, hôm nay, ôm lại chuyện mấy ngàn năm, đúng là, cảm xúc đang sèn, xem cho chúng ta cần phải lập tức bế quan vài ngày. Người đầu tiên bên phải nhẹ nhàng nói, nhìn quân mặt ta vô cùng cảm kích. Những người khác cũng sôi nổi làm theo, ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Đa tạ, quân mặt ta nói, nếu các vị tiền bối cực bế quan tìm hiểu, vậy thì đến tối, ta sẽ lấy linh lung liền. Sau đó có thể ở thêm một ngày liền trời đi. Không ngại, chỉ cần người thích ở thêm vài ngày cũng được. Thanh âm của, cổ hàng, đầy tiếu ý nói, Quân tiểu hữu, có một câu lão phu muốn hỏi tiểu hữu. thánh tiện bụi nói, quân tiểu hữu, tam đã thánh địa đối địch với người, chúng ta gây tội, phải chịu cũng chẳng thể trách ai. Nếu người muốn trả thù, chúng ta cũng không bao chè. Nhưng sinh quân công tử, nếu mặt thánh địa, thủ hộ đại lục vàng năm, Nếu có thể, xin hạ thủ lưu tịnh, xin cân nhắc một chút. sắc mặt cổ hàng nặng nề, giọng nói tổn thức. Thù hận giữa ta và thánh địa, ha <cười> ha, cho đến giờ ta cũng không tốt lành gì, nợ máu phải trả bằng máu. khuôn mặt ta cười, dù là ai chết trước mặt ta, nên giết thì ta, chưa bao giờ đương tay, việc này xin tiện bối thứ lỗi. Đối mặt với người dường như là thiên hạ đệ nhất cầu tịnh, khuôn mặt ta vẫn không chút nhượng bộ. Cố hang thở dài không nhắc lại nữa, chỉ liếc quân Mạc Tà một cái nói Kiều ảnh, cô mang quân Tiểu Hữu đi lấy Linh lưu liền, chúng ta không đi. Truyền lệnh ta, nếu quân Tiểu Hữu ở trên núi cự gì cũng tận lực đáp ứng, dù ai cũng không được ngăn trở. Nói xong, liền quay qua quân Mạc Tà. Quân Tiểu Hữu, nếu có việc thì có thể tự mình trời đi. Đám lão phu nóng lòng bế quan thất lệ. Tiền bối không cần khách khí. Quân Mạc Tà vội vàng nói, trong lòng thăm nói, các lão bất tử này, nhanh nhanh bế quan này, về lệnh các ngươi không ai ngăn cản được. Đến lúc đó, đám thiên tài địa bảo này còn không phải ta mặc sức lấy, nếu không muốn công tử cần gì tốn sức lực, thức tỉnh các người, lại thôi niên cả loạt, làm cho các người nóng lộng bế quan. Không thể nghi ngờ, đây mới là mục đích của quân Mạc Tà. Chính là thiên tài địa bảo ở Thánh Sơn này, chỉ có nơi này, có những loại linh dược này. Nơi khác không có. Phải biết các vị thuốc này đều là loại mà quân Bạc Tà cần sử dụng. Khi đột phá tầng 6, 7 và 8 của Hồng quân Tháp, những loại này có vẻ như năm đó, ngay cả thủ ưu đệ nhất cũng không thu thập được, mà sự thật đã chứng minh năng lực cá nhân mạnh đến mức đủ vô địch thiên hạ, nhưng vẫn không thể thắng, thế lực khổng lồ. Mắt quân Bạc Tà lóe lên, có lẽ đã sợ mũi được cả đám này rồi. Đối mặt với số lượng dược liệu khổng lồ, chất lượng còn vượt qua cả tiêu chuẩn tối ưu, nếu là người thì ngươi không vội sao. Quân mặt ta kiềm nén, cáo biệt, một cách thân thiết, các vị đại lão. Cười nói nho nhã lễ độ, sau một hồi lưu luyến không trời, sau đó tạm biệt những người thủ hộ này, cuối cùng cũng đuổi đi xong. Quân mặt ta thở dài một hơi, lau mồ hôi, vặn mình cực kỳ bất nhã nổi. Khốn kiếp cùng các lão phu tử này nói chuyện bệt muốn chết, suýt nữa bốn công tử bị nội thương, tí nữa là toi cái bạn già. Kiêu ảnh phía sau kinh ngạc, vừa rồi công tử của phong thái nhã nhặn đắng kính, sao chỉ trầm nhí mắt đột duyên biết thành du côn như vậy, năng trợn mắt há mệm đứng nhìn. ta vì, hiến nhiên không biết xấu hổ mỉa mai chúng ta, tiểu tử này, căn bản, là người hai mặt, thân cũng là hắn, quý cũng là hắn. Linh lung liền, của các cô ở đâu vậy? quân bạc ta vội hỏi. đi theo ta liền thấy ngay. kiều ảnh tức giận lườm hắn, hít thật sâu, quay đầu sang chỗ khác để khỏi phải nhìn khuôn mặt có thể đeo cả trăm cái mặt nạ chở mặt chưa chở bàn tay của quân bạc tà nàng ta cố nén cảm giác để khỏi phỉ nhổ và mặt hắn. quân bạc ta cười hắt hắc đi theo sau. không thể không nói, trước mặt là một mỹ nữ dáng đi rất đẹp mắt, làn hương thơm thoảng qua mũi, quân mạc tà làm lòng hắn say mê. Vì thưởng thức toàn góc độ, quân mạc tà vô thanh vô tức chơi lại phía sau, sau đó tỷ mỹ thưởng thức, càng thấy tấm đương thân của vị mỹ nữ kia phong tư không che vào đâu được. Không khỏi tặc lưỡi thầm khen vài tiếng, sau đó lại thở dài, mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy, mà nhiều năm giữ thân trắng trong thực sự là phí của trời quân ba ta ngửa mặt lên trời thở dài. tuệ nhãn quan trọng như vậy sao? đúng là đồ ngốc. đồ ngốc này hy sinh hơn ngàn năm, mặc dù nàng cũng không muốn. trước nàng cũng không ai có tuệ nhãn, không phải cũng thắng đoạt thiên chi chiến sao? trên thế giới này thiếu một ai đó thì mặt trời sẽ thay đổi sao? thật sự là đồ ngu mà. kêu ảnh đi phía trước nghe quân ba ta thở ngắn than dài, không biết hắn lo lắng chuyện gì nên thẳng nhiên nói. Quân công tử, tôi trẻ tài cao, vì sao lại còn thở dài như thế? Quân mặt ta mê đắm nhìn vòng eo mảnh của nàng, vót người yếu điều của nàng, miệng thở dài nổi. Ngoại tộc chưa diệt, giá tâm chưa chết, đoạt thiên chi chiến, lửa xém lâu mày nghĩ đến muôn dân thiên hạ bị chà đạp. Ta, ta thật sự cảm thấy đáng tiếc. kêu ảnh nghe vậy liền thay đổi cách nhìn về hắn ngày, tham nghĩ, vị ca chi quân chủ, đến thiên thánh sơn này, Quả nhiên, đã bị cảm hóa, giọng nói cũng dịu dàng đi một chút. Quân công tử lo lắng làm gì, nếu với thực lực đám người dưới trướng quân công tử tiếp tục kết hợp lực lượng của thiên phạt, còn có thánh địa, chúng ta liều chết, chẳng lẽ đại lục chứ chắc không có cơ hội. Quân mặt ta mất khổ mất vía, thở dài. Khó khăn à, nếu muốn thay đổi quan điểm, nói thì dễ. Việc làm phá hoại này, thật sự làm ta đau lòng không thôi, trừ vì... Trừ phi cái gì? Kiều Ảnh nhất thời cảm thấy lòng mừng khắp khởi, nàng vì đoạt thiên chi chiến, tình nguyện giữ thân như ngọc hơn ngàn năm, bảo trì tuệ nhãn, đối phó, đụng thuật dị tộc. Tuy chỉ là một nữ tử, có thể hy sinh như vậy, đã cảm động trời đức. Nàng sớm coi đoạt thiên chi chiến là ý nghĩa sống còn duy nhất của mình. Lúc này đại lục suy thoái, với thực lực mà nói, chỉ khả năng thắng ít bại nhiều. Giờ phút này nghe quân Mạc Tà nắm giữ thực lực hùng hậu, nói vậy, thật sự hưng phấn không thôi. Nếu với thực lực quân Mạc Tà chịu tham gia đoạt thiên chi kiến, vậy thì tất cả dễ dàng rồi. Trong lòng nàng, vui vẻ, liền dừng bước nổi. Quân công tử có điều kiện gì? Đột nhiên nàng gặp thấy sau lưng. Một cổ hơi thở nam nhân ấm áp cực kỳ mạnh mẽ dán vào người mình, cũng do quân mặt tà hồn vía lên mây, cứ mấy móc bước theo nạng, năng nhân lại quân mặt tà cũng chưa tỉnh ra, đầu chạm vào đầu nàng, chỉ cảm thấy mùi thơm. Cùng với sự mềm mại, ma sư quỷ khiến hắn dán chặt thân thể vào. Tiện nghi có sẵn, có ngu mới không chiếm mà. Kiều Ảnh thở mạnh, chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp, gương mặt như lửa đỏ lên, nàng vi tệ nhãn Từ khi còn nhỏ, đi lên thiên thánh sơn, chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông, nên giờ phút này, liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Khuôn mặt ta, hiếp bắt kêu một tiếng, thích ý dán chặt vào lưng nàng, thân mình giống như không xương trên trị nổi. Cô, cô, cô tại sao dừng lại? Nói xong, khuôn mặt còn uống éo trên vai nàng, trong lòng sẵn khoái nổi, tạc sưởng. Ngươi, mau lùi ra xa! Kiêu ảnh chỉ cảm thấy thân thể mình mềm dũng, nhất thời ngây dài. Ta, ta không đi nổi, không biết tại sao đột nhiên cả người xương cốt mềm dũng. Cô nương mau mau đẩy ta trà, đẩy đi, chúng ta cứ như vậy thì còn tra thể thống gì nữa. Quân mặt ta trên rỉ vặn lại, một bên, đem trọng tâm, ở chân chuyển lên thân, chẳng khác gì, đè cả người lên thân nạn kêu ảnh xấu hổ, không biết lấy lực lượng ở đầu, vụt một cái liền trốn trang ngoại. Chỉ thấy thân thể quân mặt ta nghiêng về phía trước quá 45 độ, đang ở một tư thế cực kỳ quái dị vậy mà hắn không hề ngã. Ngươi, vô! Một câu vô sĩ đầy phẫn nộ còn chưa kịp thốt ra, quân mặt ta thẳng nhiên đứng thẳng dậy, bé mặt sợ hãi nổi. Thánh thiền sơn quả nhiên thần kỳ, vừa rồi đột nhiên thân thể ta không còn điều khiển được. suýt nữa, tổn hại danh dự cô đường. Thật sự tội đáng chết, nói thật là nơi này rất thần kỳ, định lực của ta bình thường không tệ. Nhưng vừa rồi ý loạn tình mê, thiếu chút nữa đã cởi quần. Kiều ảnh chán nản vô cùng, gặp kẻ vô sĩ đến mức này, thì đây chính là lần đầu. Nghe còn chưa bao giờ nghe, nếu nói về da mặt dày, người trước mắt tuyệt đối có thể nói là vô tiện khoáng hậu, khoáng cổ tuyệt kim. Lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói ra, lại còn làm trò trước mặt một vị cô nương. Kiều ảnh dầm chân nổi Quân mặt tà, ngươi, ngươi, sao ngươi có thể như vậy? Cô nương nói rất đúng, ta có tội. khuôn mặt ta đau khổ, dùng thái độ thành khẩn nhận tội, tự mình kiểm điểm. Mặc kệ việc nguyên nhân gì, nhưng ta không nên áp vào người cô nương khi cô đột nhiên giận lại, quá đột ngột để ta không chú ý. Nhưng đây không phải là lý do, cũng không đúng, dù thế nào hôm nay, ta giống lù manh, ai, ta, ta thuần khiết như thế, thân thể ta trong sạch như thế. Kêu ảnh xém tí nữa bất tỉnh, hắn nói gì chứ? Vốn nói có đạo lý, nhưng về sau Lại thành chính mình Làm vấy bẩn thân thể Trong trắng ngọc ngà của hắn Kiểm điểm một lúc Đột nhiên quân mặt tà hai mắt đậm lệ Càng nói càng ủy khuất Thanh năm nghẹn ngạo bi phận nổi Cô nương, cô phải trả sự trong sạch cho ta Thân hình kiêu ảnh lay động hai cái Đột nhiên, phục hồi tinh thần dần dữ Không kiềm chế được quát lên Quân mặt ta, ngươi muốn cứu tình cây sự Đến khi nào đây? Ả? à quân đài thiếu gia ho khan một tiếng, đột nhiên nghiêm mặt nói: cô nương, đi tới phía trước được cho vậy. Ta biết linh lung liền chính là chí bảo ở thánh địa, nhưng cô cũng không nên mang ta đi vọng vèo. Ai mang ngươi đi vọng vèo chứ? Kêu ảnh thở hổn hỉnh. Phía trước kia, ngươi không có mắt sao? Nói xong liền chỉ phía trước. Còn dám hoài nghi chữ tính của bổn cô nương, quá thật là không thể chịu được nữa. Kiều ảnh tức giận, nhưng lại không phát hiện, liên tục bị người này ngắt lời, cuối cùng làm nàng quên mất kẻ này vừa chiếm tiện nghi của mình, còn phải tìm hắn tính sổ. À, phía trước là... khuôn mặt ta kêu lên một tiếng, xong lên phía trước không kiềm chế được hồ. Thật xinh đẹp. Phía trước là một mảnh linh vụ trong sương mụ, một cái ao phạm vi mấy trượng hiện ra trước mắt. Nước trong thấy đáy, thật nhìn có ánh sáng huỳnh quang lờ mờ, giống như cái mặt ao phủ một vòng sáng thần thánh vậy. Đi đến gần mới phát hiện trong nước có vô số vật trắng muốt che kín cả cây ào. ở vị trí trung tâm có bảy tám phiến lá cây nho nhỏ, không ngờ là vô sắc. nếu không nhìn kỹ, thật khó thấy. một cái dây trong suốt tinh tế trôi trên mặt lá cây. ngoài ra không có vật gì khác. cô, cô đừng đùa ta. đây là linh lung liên sao. khuôn mặt tại chỉ chỗ lá cây trong suốt. Kinh ngạc quay đầu về mặt đầy nghi ngờ hỏi. Đúng, đây là thánh vật của thánh địa. Với mặt kiều ảnh trịnh trọng, cực kỳ trân trọng, nhìn đám lá cây trong ao. Cựu chuyển Linh Lung Liên Quân mặt ta có chút tức giận, ngón tay trùng trùng. Thứ vớ vẩn này, dù kết xuất cha Linh Lung Ngọc, thì ta có thể có bao nhiêu? Cái này, mẹ nó, không phải chơi nhau à, bên ngoài ta có mười mấy người chờ ăn. Mười mấy người chờ ăn gì? Kêu ảnh, làm bộ muốn ngất xỉu. Vậy ngươi đợi thêm mấy ngàn năm đi, cử chuyển linh lung liền mới kết quả một lần. Mà một góc linh lung liền chỉ kết quả có một viên ngọc trắng. khuôn mặt ta xém ngất xỉu, lúc này cảm giác chỉ hận không thể đập đầu vào tường. Cuối cùng âm hy vọng cuối cùng hỏi. Vậy, một hạt đủ vài người ăn không? Gần đủ một người dùng một lần. Kiều ảnh dùng ánh mắt như muốn xem kịch vui hướng về phía quân mặt tà Không đùa chứ, đây là ông trời đùa ta à? Dùng cắt thành đá, cũng ít chất phải được vài miễn chứ. Gần đủ một người ăn, cô nói đùa gì thế? Nói đùa? Ngươi cho rằng đài sen chỉ to bằng cái đầu ngón tay, có thể kết xuất trà hạt sen to mấy xếp sao? Kiều ảnh liếc mắt xem thường. Vậy mà cậu muốn thái mỏng mà, một hạt nhỏ xíu như thế? Làm sao ngươi thái mỏng đầy? Nhỏ đến như vậy sao? khuôn mặt ta tuyệt vọng, dần dữ nói. Vậy thì còn nhỏ hơn cả con mũi, có thể làm cái chấm gì? Vậy mà thiên thánh cùng các cụ, coi như là bảo bối, muốn dọa người chắc. Đào bới hết lên đi. Ngươi dám! Kêu ảnh hoảng sợ, âm thanh sát bén. Đây là trấn cung chi bảo của thiên thánh cùng. Ngươi dám lộn xộn ta liền cam đoan quân gia của người bên trong thiên phạt xăm lầm sẽ không còn ai sống lúc trước câu kia của quân mặc tà vốn vừa nói vừa cười nhưng không có ý làm thực nhưng những lời kiều ảnh nói ra chạm phải vẫy ngược của quân mặc tà khơi dậy hung tính của hắn đột nhiên hắn xoay người ánh mắt sắc bén nhìn kiều ảnh âm trầm nói cô dám uy hiếp ta sao ta đang nói sự thật kiều ảnh hoảng sợ bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn qua liền cảm thấy thân thể lạnh toát giọng cũng hạ xuống nhưng cựu chuyển linh lung liên là chí bảo của thiêng thánh cùng Tha chẳng thiên thánh cung bị mất, chứ Linh Lung Liên thì không thể mất. Quân công tử, ta nói như vậy, người nên biết tầm quan trọng của Linh Lung Liên chứ. Cô nói vậy còn được, nhưng ta nhắc cô nhớ kỹ, tốt nhất đừng nên uy hiếp ta. Hơn nữa, dòng quân mặt ta càng thêm u ám. Chớ dùng người nhà của ta uy hiếp ta, cho đến giờ ta không bao giờ chấp nhận bị uy hiếp. Bởi ta sẽ đập tất cả khả năng có thể tương tổ người nhà ta bớp chế từ trong trứng nước cho dù là mỹ nữ tuyệt thế cũng không ngoại lệ ta chưa bao giờ biết thương hương tiết cọc lúc đói những lời này hai mắt quân mặt ta nhìn sâu vào trong mắt kiều ảnh một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng kiều ảnh tùy trước mặt nàng là hầu bối quân mặt ta tu vi còn lâu mới bằng nàng nhưng kiều ảnh lại cảm nhận thấy áp lực như bị một tòa núi lớn đè ép lên người nàng kinh hãi. Lùi về phía sau từng bước, ánh mắt quân mặt ta giờ khắc này giống như là quân vương ăn trên ngồi chóc, là chúa tể nắm vận bệnh của mình, khiến lòng nàng có cảm giác không thể chống cự được, cảm giác bất lực. Nói đi, linh lung liên này, ta cầm đi hết, được thì nói một cầu, quân mặt ta tạo sức ép liên vội vàng thừa cơ truy kích. Hắn cực kỳ gấp, vì trong nhà có nhiều người mong ngóng linh lung liền, nếu trăm năm mới một lần kết hạt, vậy thì... Râu cốt vàng đều hỏng. Trở về không chỉ, không đặt mục đích, mà còn có pháp mâu thuẫn, chỉ một hạt thì ai lấy, ai đừng. Hắn lập tức sát phạt quyết đoán, nhanh chóng đề cập đến chuyện này, để Kiều Ảnh không có thời gian phản ứng. Tuy rằng làm vậy có chút đê tiện, nhưng quân mặt tạ bị lo cho hạnh phúc của mình, cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Được. á, không được, không được. Kiều Ảnh cả kinh xích chút nữa đồng ý, vội vàng. Thúc gia liên tục ba câu không được. Quân công tử, làm người cần có chữ tính, chúng ta nói chỉ là một gốc, vậy thì nhất định không thể lấy tên, đây là vấn đề quy tắc, không thể có chút nhượng bộ. Năng Ngực bột chút trời nói, hơn nữa, thiên thánh cung chúng ta từ vạn năm cũng chỉ từ một gốc phát triển thành tám gốc mà thôi, có thể thấy được nuôi lớn mấy thứ này khó khăn bao nhiêu. Nói thật, cho ngươi một gốc này cũng là lãng phí. Cứ căng bảo không biết chăm sóc cha sao, thì sao mà trọng, làm sao mà che chở, nó cần gì, ghét gì, cái này một cái không làm được, trọng nháy mắt là chết queo, cái này cũng không phải là đe dọa. Hả, vệnh tai nghe. Quân mặt tài lập tức trở nên biết nghe lời, làm cha bộ dáng chăm chú nghe dạy bảo. Ngươi thực là vô lại. kêu ảnh bất đắc chỉ lắc đầu, vẫn cẩn thận giải thích, linh lung liên thứ nhất, phải có tiên thiên tịnh thủy tốt nhất và linh khí hóa thủy sau đó lại ở nơi có linh khí đặc biệt đồng đầm mới có thể đảm bảo điều kiện sinh tồn cơ bản quân mặt tà A một tiếng ánh mắt say động, tham nghĩ không thành vấn đề, chỗ lão tử linh khí so với ở đây nhiều hơn chứ không kém nhiều ngày như vậy sống trong linh khí ở trong nồng đầm, cũng không tình không nuôi được một gốc linh lung liền thứ hai ngươi có nghe không thế? trên cái ao này chính là ba vạn khối tiên thiên linh ngọc, nóng lạnh đan xen, tạo thành độ ấm cân bằng tuyệt đối. Tiên thiên linh ngọc này gần như đã tụ tập toàn bộ linh ngọc thiên hạ, ngay cả phiêu miểu huyện phủ cũng đã góp vào một phần mới đủ. cái này căn bản là khiến bất cứ kẻ nào cũng có gánh nặng của cái thật lớn, cũng chỉ như vậy mới thúc đẩy linh lung liên thoải mái sinh trưởng. ba vạn khối tiên thiên linh ngọc à, lữ quân mặt tà liếu lại. Đừng nói ba vạn khủi, một khối mình cũng chẳng có. Trong lòng thầm quyết định thật sự không được ta sẽ đem cả cái ao này đi. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn linh cơ vừa động. Ôn huyện Ngọc Vạn Năm có thể thay thế tiên thiên Linh Ngọc không? Ôn huyện Ngọc Vạn Năm chỉ có ôn huyện công, không có hiệu quả hàng. Tuy rằng quý không kém tiên thiên Linh Ngọc, nhưng lại không thể nuôi dưỡng Linh Lung Liên. Kiều ảnh nhìn hắn kinh ngạc, dường như hoài nghi hắn. Có độ tốt như vậy thật là khó khăn khuôn mặt ta câu mày thăm dọn nếu có thiên địa linh mạch không biết sẽ như thế nào ngươi đùa à? kêu ảnh ngàn ngào cười khẽ. dùng thiên địa linh mạch bồi dưỡng linh lung liên tự nhiên phải mạnh hơn tiên thiên linh ngọc nhiều hơn nữa cũng có thể xúc tiến linh lung liên sinh trưởng cực lớn thời gian thành thục ngắn lại nếu có thiên địa linh mạch như đã nói chỉ cần linh khí hóa thủy ở trong linh mạch hình thái cái ao thì không cần nói nữa Tốc độ sinh trưởng linh lung liền sẽ tăng vài lần, hơn nữa sẽ rất hiệu quả, nhưng thứ kia luôn luôn tồn tại trong truyện thuyết, chìm sâu trong lòng đất. Hơn nữa theo đài lục, biến đổi, còn có linh khí, loạn lưu, nên vị trí luôn thay đổi, ai có thể phát hiện ra chứ? Kiều ảnh biểm môi, đối với ý nghĩ của quân mặt tà cực kỳ khinh bị. Dù biết nơi nào có tiên linh địa linh mạch, nhưng công trình lớn như thế, ai có sức mà làm, dọn sạch ngọn núi lớn à? Lấy lên mặt trọn vẹn sao? Cái này căn bản là chuyện không thực tế. Quân mặt ta thở dài nổi. Cái này thật là phiền não. Tuy nhiên, trong lòng dường như xích chút nửa nhảy lên, con mẹ nó, lão tử có, hơn nữa còn là loại thượng hạng, mười mấy vạn năm. Thứ ba, sinh trưởng nhất định. Kiều ảnh nói xong, quân mặt ta không nghe loạt tai bộ chữ, chỉ là phấn chứng mất tự chủ, trong lòng thầm tính toán, làm tốt chuyện này như thế nào, dù trong lòng mừng như điên. Nhưng vẻ mặt vẫn ủ ê chán nặng Quả thực kỹ thuật này đã đạt đến độ khó cực cao Cũng may khuôn mặt ta đã luyện tập Nên mới biểu diễn không chê vào đâu được Ngoài mặt vẫn u e, Nhưng trong lòng sướng như điên So sánh với thiên địa linh mạch mà nói Những thứ phương pháp đào tạo Chỉ là cây chấm Trong lòng quân mặt ta âm thầm tính kế Trong tay mình có một cái thiên địa linh mạch Có lẽ đủ để tạo thành Một cái ao hoa sen nhỏ ở giữa Tối tiểu thì to hơn cái trước mặt 7-8 lần. Không thành vấn đề. Vậy hạt giống linh lung liên có bao nhiêu, ta cũng không thể lấy một gốc linh lung liên trở về, sau đó lại mang mấy hạt giống bầy ra. Quân mặt ta làm cha bộ mặt niềm đàm đáng yêu nhìn Kiều ảnh, dù vặn nhúc có hy vọng thì tốt hơn là không có. Kiều đại tỷ, cô có thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của một kẻ đáng thương không? Ánh mắt này làm Kiều ảnh có cảm giác Nếu mình không cho, quá thật là chuyện tình tán tận lương tâm cực kỳ bi thảm. Linh lung liên, 500 năm kết Bạch Ngọc một lần, mỗi góc cũng chỉ có vài hạt giống. Những năm gần đây, thực ra cũng có hạt giống, hơn nửa tích góp từng tí, nhưng nuôi dưỡng khó khăn hơn so với trực tiếp, đào tạo, linh lung liên, phải chậm hơn mấy chục lần. Kiều ảnh khó sự nổi, nếu giao cho ngươi, ngươi không làm được, ngược lại sẽ lãng phí thiên tài địa bảo. Không sao cả, ta muốn thử một lần. Quân mặt ta sốt trượt vội nổi. Hơn nữa, ta không cần nhiều lắm, chỉ cần cho ta một khoảng trăm hạt là đủ rồi. Khoảng một trăm hạt? Ánh mắt xinh đẹp có kiều ảnh mở thật to. Cả thánh thiên cùng tích góp từng tí ngàn năm mới được năm sáu chục khỏa. Người mở mồm, muốn cả trăm hạt, người đúng là mạnh miệng. Vậy ta cần năm mươi hạt là đủ rồi. Quân mặt ta cười ha hả bày ra bộ dạng thuận chân vô hại nổi. Dù sao cô có nhiều cái hình thành như vậy. Không được. Kêu ảnh quả quyết, cười tuyệt, lo lắng nói. Nhiều nhất, chỉ cho ngươi năm khỏa, điều này đã vượt qua năng lực cực hạn của ta. Đại tỷ cô đúng là trao bán. Trên trời, trả tiền dưới đất, năm khỏa, vậy mà cũng nói được. khuôn mặt ta kêu lên. Vừa rồi cổ hạn cũng đã nói chỉ cần không phải là linh lung liên thành hình. Còn lại thì ta muốn gì, cô cũng phải trọng lòng mà đáp ứng. Cô không thể keo kiện như thế chứ. Tám hạt, quả ít, cũng lắm, bốn mươi hạt. Quân mặt ta, rõ là người cố tình gây sự, 10 hạt, không thể nhiều hơn. Ba mươi hạt, ta cũng chào giá cuối. Ít hơn từng này, thì ta cảm thấy đến một chuyến vô ích. Những gì cổ hàng nói đúng là nói được mà không làm được. Mất công ta chỉ điểm giúp các người đại ân. Cô ngay cả chút xíu lợi, cũng không thể cho ta. Vậy mà cũng coi được sao? Làm sao lại không biết xấu hổ? Làm sao mà yên lòng chứ? Co kè mặt cả kịch liệt một phen. kiều ảnh sao địch nổi quân bạc tà dương cung bạc kiếm. cuối cùng định giá 20 hạt. Quân mạc ta thở vào nhẹ nhẫm, kỳ thật hắn tính toán, có hơn 10 hạt đã không tội, có thể kiếm được 20 hạt, thật là niềm vui ngoại ý muốn. kêu ảnh cười khổ, cảm giác như mình đang nằm mơ, tại sao cứ u mê lùi lại? Binh bại như núi đổ rồi, đáp ứng cho 20 hạt chứ? Là chính lời mình nói ra sao? Nàng không biết. Thứ nhất, tuy chẳng nàng lớn tuổi, nhưng không tiếp xúc thế tục, kinh nghiệm xã hội ít đến đáng thượng. Thứ hai, miệng lưỡi quân mặt Tà lợi hại, đương thời tự sưng thứ hai thì chả ai dám sưng thứ nhất. Quan trọng là thứ ba, quân đại thiếu gia trong quá trình đàm phán cũng sử dụng rất nhiều tâm lực để thôi điền. Để tránh việc kiều ảnh phát hiện, quân Mạc Tà khẽ khăn thôi niên một cách chậm rãi, nhận hai người tranh cãi nảy lửa. Dù cựu ảnh không chút, phân tâm cũng chẳng thể phát hiện, vì vậy mới khiến kẻ gian dễ dàng đạt được mục đích. Lúc này trong lòng hắn đang dương dương tự đất, quả nhiên ngực lớn thì không có đầu óc, ta thấy nha đầu kia, ngực cũng không nhỏ à. Một bàn tay cũng không chụp hết, ít nhất hai tay mới nắm hết, đến tột cùng mức nào cần phải tay đò thì mới nói rõ được. Quân đại thiếu đạt được mục đích xích chút nữa hương phấn, dùng hai tay. Đo bộ ngực kiều ảnh lớn nhỏ ra sao? May là không làm thật, nếu không, kiều đại mỹ nhân, dù thịt nát xương tan, cũng phải đánh chết tinh lưu manh này. Nếu đã ban xong, thì kế tiếp theo là chuyện giao dịch. Kiều ảnh về chỗ của mình, lấy ra hai mươi hạt giống cho quân mạc tà. Nhưng đối với linh lung liên thành, hình như làm sao mang đi? Liên hỏi, quân mạc tà, ngươi làm sao mà mang đi? Cô đào ra đi, ta tự nhiên có cách mang đi. khuôn mặt ta nói mặt không biến sắc. Kiều ảnh chán nản, thăm nghĩ kẻ này, thật sự qua cậu trúc ván, giờ chưa qua cậu hắn đã bắt đầu muốn trở mặt như vậy. Trong lòng nghĩ vậy liền muốn trực tiếp nhổ lên ném cho hắn, nhưng nghĩ lại vẫn ngượng ngùng. Không chỉ không làm được mà chính nàng chăm sóc Linh Lung Liên nhiều năm như vậy, tình cảm sâu đậm, nếu do mình mà Linh Lung Liên héo chết, kiều ảnh sẽ không tha thứ cho bản thân. Nghỉ nửa ngày, nhẹ nhàng đào một góc, mang theo một khối bạch ngọc thật lớn cho bỏ vào một cái hộp linh ngọc nho nhỏ, bên trong có linh khí, hóa thủy, cẩn thận đưa đến tay Quân Mạc Tà. "Quân Mạc Tà, ta không có nói khoa trương, thật lòng ta trân trọng nhờ ngươi, ngươi nhất định, nhất định phải phải chiếu cố nó cho tốt, cho dù ngươi không thể nuôi trồng, chỉ cần để yên những hạt này ở trong hộp, sư đặt ở một nơi có linh khí sung tốt, Nó không có đòi hỏi gì quá khó đâu, nhưng nếu ngươi thực sự không có đủ điều kiện, thì đem nó trả về cho ta, được không? Câu nói sau cùng, dòng điệu của kiệu ảnh gần như là cầu khẩn vang nại. Thái độ này trông giống y hệt với những lúc vị bậu thân tiễn đưa con gái thân yêu của mình về nhà chồng. khuôn mặt ta cảm nhận những lời nệ của nạn, hoàn toàn là thật lòng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đưa hai tay nhận lấy. Nói với một khẩu khí hứa hẹn. Yên tâm, ta có thể bảo đảm với cô, lần sau cô gặp lại nó, nó sẽ hoàn toàn khác xa hiện giờ. Linh lung liền ở trong tay nặng, những lá cây nho nhỏ trong xước khẽ lay động, tựa như đang chào tạm biệt Kiều ảnh. Trong lòng Kiều ảnh hết sức đầu xót, nước mắt cứ thế mà chạy xuống. Quân mặt ta mừng cảm phát hiện, trong ao sen, nơi mới lấy linh lung liền giống như có một cái bát vô hình đặt bên trên vậy. Mặt nước trong như bị cái gì đè nén, ngay cả phù cần cũng không có tí nước dâng lên. Một lúc sau, mặt nước mới khôi phục được vẻ bình lặng như gương. Cái này dường như là linh dịch thể trắng. Trong lòng quân mạc tà lại dấy lên một ham muốn, xem dạng này, quả thật là thứ tốt nha. Một thứ tốt như vậy, làm sao lại để cho bọn người Tam Đại Thế Gia độc chiếm, chính? chính mình làm sao có thể để cho bọn hắn một mình hưởng lợi? Như thế chứ là phạm tội nhà Xung quanh đây lúc này Chỉ có mỗi một mình kiều ảnh Đúng là cơ hội trời cho Có cơ hội tốt như thế Mà không biết chiếm tiện Thì thật là không phải à Kỳ thế của ma ta liền đảo mắt Tùy khuôn mặt Vẫn giữ vẻ lạnh đụng lãnh đạm Nhưng đầu hơi ngững lên Nhìn về phương xa nổi Lên khí nơi đây Quá là khiến cho người ta hâm mộ Nồng đậm đến mức Trông cứ như sương mù dày đặc tu luyện ở một đời thế này, chà chà, thiên thánh cũng các người, quả là làm cho ta phải ngưỡng mộ à. Kiều ảnh theo bản năng nhịn theo hướng hắn vừa nói, không khỏi khẽ cười một tiếng. Quân công tử đã nhầm rồi, đó không phải là thiên địa linh khí, chỉ là sương mù bình thường lúc hoàng hôn mà thôi, sắc trời cũng đã tối rồi. Quân mặt ta thừa dịp năng vừa quay đầu đi, liền âm thầm khởi động hậu quân thách, vận dụng thủy chi lực, sâu một tiếng. Linh Thủy trong ao đã vô thanh vô tức, mất một phần ba. Hắn làm vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng sờ sơ đầu, kịch kịch mũi, cười hấp hấp nói. À, có thật hay không? Tao quả thật nhìn lầm rồi, ha ha. Cười như là vô cùng xấu hổ. kêu ảnh khẽ cười, vô cùng thông cảm cho chuyện xấu hổ này của hắn, trong lòng cũng chợt động. Thì ra thiếu niên này, cũng còn trẻ con, trong cái bộ dạng vừa rồi, hắn cười xấu hổ cũng thật là đẹp. Trộm được vật này khiến quân mặt ta hết sức hài lòng, trong lòng vui mừng. Lúc này mới chú ý quan sát linh lung liên trong tay. Thần trọng nhìn kỹ vật nhỏ bé này. Phía dưới có vô số trẻ nhỏ như tơ nhện. Ở giữa có một mảnh non nước trắng như ngọc. Mảnh trắng này quả thật là cực kỳ nhỏ, phỏng chừng to bằng hạt đầu, cũng không có bất cứ mùi hương gì. Nhưng cầm ở trong tay, tự nhiên tinh thần, lại cảm thấy sảng khoái. Quân Mạc Tà vung tay một cái, linh lung liền ở trong tay, bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa, Hiển nhiên đã bị thu vào bên trong Hồng quân tháp. Kiều ảnh ở bên cạnh trong thấy, đưa mắt nhạt nhiên nhịn hắn. Quân Mạc Tà nhúng vai, bay, bay vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nổi. Bí mật Kiều ảnh hừ một tiếng, trong lòng năng. Lúc này mới có chút yên tâm, quân Mạc Tà này xem ra cũng rất thận bí. Không biết chân hắn thật sự có khả năng nuôi dưỡng linh lung liên này.